Ngọc Xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở đâu? Một đôi mắt biết như hút cả thế giới, một dáng người làm trao đảo cả thế giới đàn ông Hay nhan sắc mặn mà và nét xuân thì mơn mởn Có người cho rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn Cô ấy đẹp thì đẹp nhất là cái nét đánh chết cái đẹp Ai thì cũng đúng cả, nhưng mà tất cả sẽ chỉ là lý thuyết mà thôi. Cả những người chỉ yêu nhan sắc, cả những người chỉ tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn. Hãy cùng Minh Ngọc lắng nghe câu chuyện sau đây để thấm thiê hơn về vẻ đẹp của một nửa thế giới xung quanh chúng ta bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi từng nghĩ mình đã chọn đúng người, vợ tôi. Linh là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy đẹp đến mức làm cho tôi mê mẩn. Tôi và Linh kết hôn đến nay đã được hơn một năm. Chưa bao giờ tôi thấy vợ mình bớt đi phần xinh đẹp. Điều đó càng giúp tôi củng cố niềm tin rằng mình đã chọn đúng người. Nhưng cho đến hôm nay, ngày con trai chào đời, nhìn cái sáng vẻ xấu xí của nó, chẳng giống gì tôi, cũng chẳng giống gì Linh, đã thực sự khiến tôi hoang mang đến tận cùng. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã từng xảy ra với tôi từ cái ngày đó. Phải chính cái ngày đó mà bây giờ tôi mới phải thất vọng khi chứng kiến khuôn mặt của đứa con trai tôi. Đứa con do chính tôi và người vợ đẹp đẽ của tôi sinh ra. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một chiều tháng 3 năm 2019 tại tòa nhà cao nhất giữa lòng Đà Nẵng. Năm ấy tôi 29 tuổi, đang ở độ tuổi. Mà ai cũng cho rằng đủ chín để lập gia đình Quê gốc Hà Nội Nhưng tôi đã sống ở Đà Nẵng được 3 năm Năm 2014 Khi mới ra trường Tôi vừa làm trong Magellan Lanh Một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất miền Bắc Hai năm sau Công ty cử tôi và Nam mở chi nhánh Lúc đầu hơi ngại Nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội phát triển Nên tôi nhận lời 3 năm ở Đà Nẵng Sự nghiệp của tôi phát triển nhanh đến mức Chính tôi cũng bất ngờ, từ một nhân viên kinh doanh, tôi leo lên vị trí trưởng phòng với mức lương 30 triệu một tháng, chưa kể thưởng dự án. Phòng kinh doanh của tôi có 15 người phụ trách toàn bộ các dự án từ Đà Nẵng cho đến Quảng Nam. Tôi thuê một căn hộ cao cấp ở khu Hòa Xuân, xe hơi đi lại, cuộc sống độc thân khá thoải mái. Nhưng có một vấn đề là năm đó, gần 30 tuổi rồi mà tôi vẫn lẻ bóng. Mỗi lần về Hà Nội thăm nhà là mẹ tôi lại mắng, thằng này bao giờ mới chịu lấy vợ, nhà người ta con gái lúc nhúc rồi, mày còn chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải là tôi không muốn, chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi. Tôi thừa nhận mình có hơi khó tính, muốn tìm một người vợ vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện, xứng đôi vừa lứa. Đàn ông mà, ai mà chẳng thế, tôi không nghĩ đó là yêu cầu quá cao. nhất là khi bản thân tôi cũng có điều kiện. Số phận thật kỳ lạ, đôi khi người ta tìm mãi không ra, nhưng khi không tìm nữa thì tình yêu lại bất chợt gõ cửa. Chiều hôm đó, khoảng 17 giờ 30 tôi vừa họp xong với ban giám đốc về dự án Magellan Complex khu phức hợp 2.000 tỷ mà công ty tôi đang đầu tư. Đầu óc còn quay cuồng với những con số và kế hoạch triển khai, Tôi vội vã bước ra thang máy của tầng 12, của tòa nhà Indochina. Tầng 12 là nơi đặt phòng họp lớn, còn văn phòng của tôi ở tầng 11. Xin lỗi, tiếng tôi vừa kịp thốt lên khi suýt đâm phải một cô gái đang cúi xuống nhặt điện thoại. Phản xạ nghề nghiệp khiến tôi vươn tay ra đỡ. May mắn kịp giữ lấy cánh tay của cô ấy trước khi va chạm mạnh. Dạ không sao ạ. Cô ấy ngẩng lên và lần đầu tiên trong đời, Tôi hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trước mắt tôi là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, nhưng thoáng nét buồn man mác Mái tóc dài buông xõa cho khuất một bên tai. Trang phục công sở giản dị nhưng rất thanh lịch. Áo sơ mi trắng, chân váy đen dài quá gối, giày búp bê đen, không một món trang sức. Nhưng có gì đó thu hút đến lạ. Em làm phòng nào vậy? Marketing ạ, tầng 10 em mới chuyển tới văn phòng Quảng Nam về đây 3 tháng À, em tên gì vậy? Câu hỏi tuột ra một cách tự nhiên Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ Sao mình chưa gặp cô gái này bao giờ? Em tên Linh ạ, còn anh? Tôi gật đầu hiểu ra Trong đầu tôi chợt nhớ Margeleon Linh có văn phòng nhỏ tam kỳ Quảng Nam Nhân viên xuất sắc Thường được chuyển về văn phòng chính Đà Nẵng Giọng cô ấy có chút ngữ điệu Quảng Nam Nhưng rất nhẹ nghe em tai lạ À tôi là Quang trưởng phòng kinh doanh Bảo sao chưa gặp em bao giờ Marketing với sale thường phải phối hợp mà nhỉ Dạ em biết anh sếp trẻ nhất công ty mà Em thường làm việc với anh Tuấn Phó phòng của anh ạ Cô ấy mỉm cười Có lúm đồng tiền ở má phải hiện ra Tôi chợt nhận ra Mình đang đứng chắn lối vào thang máy Một cách ngớ ngẩn Thang máy đến Chúng tôi cùng bước vào, chỉ vài tầng ngắn ngủi, nhưng không khí trong thang máy đặc quánh một cách kỳ lạ. Tôi liếc nhìn cô ấy qua tấm gương phản chiếu, dáng đứng thẳng, hai tay đặt trước người nắm lấy chiếc túi sách nhỏ. Một tư thế rất phòng thủ. Khi cô ấy bước ra, một sự thôi thúc kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi. Này, chiều mai em có rảnh không? Anh đang chuẩn bị chiến dịch marketing cho Magilla Complex. Muốn tham khảo ý kiến phòng marketing Một nửa là thật Một nửa là cớ Nhưng quan trọng là cô ấy gật đầu Dạ, được ạ Em thường ngồi Hai Lanh, cà phê đường Bạch Đằng sau giờ làm, khoảng 6 giờ Ba tháng tiếp theo Hai Lanh, cà phê Bạch Đằng Trở thành địa điểm quen thuộc của chúng tôi Ban đầu thực sự là những cuộc họp Về marketing Tôi đem theo laptop, tài liệu dự án Linh rất chuyên nghiệp Đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo Nhưng dần dần Laptop được gấp lại Tài liệu được cất đi Chúng tôi bắt đầu nói chuyện riêng Tôi biết thêm về Linh từng chút một Cô ấy 27 tuổi Học Đại học Kinh tế Đà Nẵng Từ năm 2016 Đến 2019 Khi tôi hỏi tại sao học muộn vậy Cô ấy im lặng một lúc lâu Rồi mới nói Em có chút việc riêng phải giải quyết trước đó cũng Cũng vì hoàn cảnh gia đình nữa Ánh mắt cô ấy lúc đó nhìn ra phía biển Đà Nẵng, có khung cửa kính, hoàng hôn đang buông, nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ. Trong ánh chiều tả ấy, tôi thấy đôi mắt cô ấy ươn ướt, ướt. Một lần, khi ngồi nhìn một gia đình nhỏ ở bàn bên, đứa bé khoảng 3 tuổi đang díu dít gọi ba mẹ. Linh có vẻ lạc lõng, bàn tay cô ấy vô thức xoay chiếc ly cà phê đã nguội, gia đình em đâu rồi? Tôi nhẹ nhàng hỏi, rộng trầm xuống để cô ấy không cảm thấy bị xâm phạm. Bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn, năm em 20 tuổi, em không có anh chị em ạ." Cô ấy nói như đang kể chuyện của người khác, nhưng tôi để ý bàn tay đang cầm ly cà phê run nhẹ, bản năng muốn an ủi khiến tôi đưa tay ra, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Thay vào đó, tôi kể về gia đình tôi, về mẹ tôi hay la mắng nhưng thương con. Về bố tôi ít nói Nhưng luôn âm thầm lo lắng Điều khiến tôi tò mò Là Linh có nhiều điều bí ẩn Cô ấy không có facebook cá nhân Sao em không dùng mạng xã hội Em không thích ạ Không muốn cuộc sống riêng tư bị phơi bày Mỗi lần tôi rủ chụp ảnh kỷ niệm Cô ấy đều khéo léo từ chối Em Không photogenic đâu Em thấy mình xấu lắm Em đùa em sinh mà Cô ấy chỉ lắc đầu Nụ cười buồn buồn Có lần tôi lén chụp, cô ấy phát hiện và nghiêm mặt bắt tôi xóa ngay. Ánh mắt lúc đó của cô ấy có một nỗi hoảng sợ khó hiểu. Có một lần, khi cô ấy phén tóc để uống cà phê, tôi thoáng thấy một vết sẹo dài khoảng 3cm sau tay trái. Linh vội vàng buông tóc xuống khi nhận ra tôi đang nhìn, hai má cô ấy ửng đỏ. Tai nạn hồi nhỏ, sống lắm vậy không ạ? Không đâu, anh thì tò mò thôi. Cô ấy không nói thêm và tôi cũng không hỏi Nhưng kể từ đó tôi để ý cô ấy luôn cẩn thận giữ tóc che tay trái Vào một buổi trưa đầu tháng 6 tôi xuống căng tin tầng 2 ăn trưa Từ xa đã nghe thấy tiếng cười Tiếng cười của Linh cái thứ âm thanh hiếm hoi mà tôi thèm được nghe Cô ấy đang ngồi với một cô gái khác Linh tôi tiến lại hơi ghen tị với người đã làm cho cô ấy cười thoải mái đến thế À anh Quang, anh ăn cơm chưa ạ? Chưa, bạn em à? Dạ Lan, bạn cùng lớp đại học Hôm nay Lan ghé thăm em Thì ra là khách từ ngoài vào Không phải nhân viên công ty Điều này giải thích được sự xuất hiện của cô ấy Chào anh ạ, Linh kể với anh nhiều lắm Lan cười Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt cô ta Nhìn Linh với vẻ bảo vệ Lo lắng Như thể đang canh chừng điều gì đó Khi tôi ngồi xuống cùng, Lan lập tức đứng dậy Thôi tớ về đây, cậu nhớ cái việc tớ dặn nhé Ừm, cảm ơn cậu Linh tiến bạn ra cổng Còn tôi ngồi lại với khai cơm và đầy câu hỏi Cái việc gì? Tại sao Lan nhìn Linh như vậy? Tháng 10, năm 2019 Sau nửa năm qua lại Mối quan hệ của chúng tôi đã khác xưa rất nhiều Từ những buổi cà phê bàn công việc Giờ chúng tôi đi xem phim cuối tuần Ăn tối ở nhà hàng View Biển Thậm chí, Linh còn nấu cơm mang đến văn phòng cho tôi khi phải tăng ca. Một tối, sau khi dạo bộ trên bãi biển Mỹ Khê, tôi dừng lại, nắm chặt tay Linh. Em biết không, anh không muốn cứ mãi không chính thức thế này nữa. Linh nhìn tôi, ánh mắt thoáng bất ngờ. Ý anh là... Làm người yêu anh chính thức nhá. Anh muốn được giới thiệu em với bạn bè, với gia đình. Anh muốn cả thế giới biết em thuộc về anh. Linh cúi đầu. tôi thấy tai cô ấy đỏ ửng trong ánh đèn đường một lúc lâu cô ấy mới thì thầm em em sợ không xứng với anh đừng có nói thế em là điều tốt đẹp nhất đến với anh trong năm nay linh nhìn tôi ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng cô để yên thay mình trong tay tôi chúng tôi cứ thế lặng lẽ đi bên nhau không ai nói câu nào nhưng trong tim mỗi người đều rõ nó đang thổn thức vì ai tuần sau đó tôi gọi cho mẹ Còn có người yêu rồi, cuối tuần này bố mẹ vào Đà Nẵng được không? Cái thằng này bao giờ mới chịu nói, thấy con gái nhà ai, làm gì, bao nhiêu tuổi? Tôi kể sơ qua về Linh, mẹ tôi im lặng một lúc rồi nói, thôi được, để mẹ bảo bố con, cuối tuần này, mẹ sẽ vào. Bố mẹ tôi bay vào, ở khách sạn. Tôi đặt bàn ở nhà hàng tầng thượng với view nhìn sát sông Hàn. Linh mặc một chiếc váy liền xanh na vi rất duyên dáng, tóc búi thấp trang điểm nhẹ nhàng. Cô ấy căng thẳng đến mức tôi phải nắm tay chấn an suốt đường đi. Bữa cơm bắt đầu khá suôn sẻ. Bố tôi, một cán bộ nhà nước về hưu, có vẻ ưng ý Linh ngay từ đầu. Ông hỏi han về công việc quê quán một cách nhẹ nhàng. Nhưng mẹ tôi, 55 tuổi, cứ quan sát Linh với ánh mắt sắc xảo của một người từng làm kế toán trưởng 20 năm. Giữa bữa ăn... Mẹ tôi đột nhiên hỏi Cháu Linh Cháu có quen ai Tên Phương không Linh đang uống nước Ngay vậy sặc nhẹ Dạ Phương nào ạ À không Cô hỏi thế thôi Cô có nghỉ quen tên Phương Dạy học ở Quảng Nam Không biết có chủng quê với cháu không Tôi để ý Mặt Linh hơi tái Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Dạ Quảng Nam rộng lắm ạ Toàn không nhớ có quen ai tên vậy Sau bữa ăn Khi Linh đi vệ sinh, mẹ kéo tôi ra ban công. Mẹ thấy con bé này không ổn. Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Không, mẹ nói thật. Mũi cào quá, mắt to quá, cằm nhọn quá. Mẹ nhìn nhiều rồi, không tự nhiên đâu. Tôi thấy bực mình dâng lên. Sao mẹ cứ phải soi mói ngoại hình của Linh? Mẹ ơi, người ta sinh ra đẹp mà mẹ cũng nghi ngờ. Thời nay người ta trang điểm giỏi. Trang điểm với tự nhiên, mẹ phân biệt được. hồi mẹ làm kế toán ở bộ cô phương kế toán trưởng cũ của con ấy kể với mẹ cô ấy nghỉ việc về dạy học quảng nam mấy năm có đứa học trò xấu kinh khủng mặt mũi méo mó sau khi vỡ thuật hết mấy tỷ về sinh như hoa hậu mẹ thấy con linh này nà ná mẹ đừng có nghe lời đồn ngay lúc đó linh từ trong nhà bước ra khi nghe rõ hai tiếng cô phương mặt cô ấy trắng bệch chiếc ly nước trong tay run lên rồi rơi xuống nền gạch vỡ tan tành em em xin lỗi cô ấy cúi xuống nhặt mảnh vỡ tay run rẩy tôi vội kéo tay cô ấy lại để anh em sao thế em em hơi trắng mặt ạ có lẽ do em uống rượu vang lúc nãy nhưng tôi biết cô ấy chỉ uống cứ nửa ly mẹ tôi nhìn về ánh mắt đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm tôi diều linh vào ghế lấy khăn lạnh đắp lên trán cô ấy tim tôi đau nhói khi thấy cô ấy yếu ớt đến như vậy. Sau lần gặp gỡ đó, mẹ tôi gọi điện nhiều lần, khuyên tôi nên xem xét lại. Nhưng tôi đã yêu Linh thật lòng, không chỉ về vẻ ngoài, bên ngoài, mà vì sự dịu dàng, chú đáo của cô ấy. Vì cách cô ấy quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi, vì những lúc cô ấy lặng lẽ ngồi nghe tôi than vãn về công việc, mà không một lời phàn nàn. Tháng Tháng 11 Tôi dẫn Linh đi hội an chơi cuối tuần, phố cổ về đêm với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, dòng sông thu bồn êm ả trải qua. Chúng tôi thả hoa đăng trên sông và tôi thấy Linh khép mắt cầu nguyện rất lâu. Em cầu có gì thế? Em cầu cho người em yêu luôn bình an, hạnh phúc. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn lồng. Lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình đập loạn nhịp không phải vì vẻ đẹp của cô ấy mà vì tình yêu trong ánh mắt ấy. Một tháng sau, vào một tối thứ bảy tuần cuối tháng 12, tôi đưa Linh đến cầu Rồng, biểu tượng của Đà Nẵng, chiếc nhẫn kim cương tôi đã chuẩn bị từ sáng trước. Sau khi lén hỏi sai từ Lan, người bạn duy nhất của Linh mà tôi quen. 21 giờ tối, cầu bắt đầu châm nến và báo bông, ánh sáng rực rỡ dưới màn đêm. Tôi đã thu xếp với ban quản lý cầu, có một khoảng trống nhỏ dành riêng cho chúng tôi. Linh Tôi quỳ xuống một gối, lấy chiếc nhẫn trong túi ra. Xung quanh người ta bắt đầu chú ý, có tiếng reo hò cổ vũ. Em làm vợ anh nhá. Nước mắt Linh lập tức tuôn rơi. Cô ấy che miệng, người run lầy bẩy. Anh, anh chắc chắn chưa? Anh không biết gì về em cả. Anh biết em là người con gái tốt nhất mà anh từng gặp. Anh biết em khiến anh muốn trở thành người đàn ông tốt hơn. Anh yêu em. Không cần biết quá khứ em thế nào Tôi nói từng lời Chân thành từ đáy lòng dưới ánh nến rực rỡ Để thắp lên trên cầu rồng Tôi thấy nước mắt cô ấy càng tuôn nhiều hơn Em sợ Sợ một ngày anh sẽ hối hận Em có điều phải nói với anh Không quan trọng Dù em là ai Từng trải có điều gì Anh vẫn muốn em là vợ anh Tôi đeo nhẫn Và ngón áp út của cô ấy Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, run sẩy không ngừng. Linh ôm chặt lấy tôi, giữa tiếng xeo hò của đám đông, trong nước mắt. Cô ấy thì thầm vào tai tôi. Em, em phải kể cho anh một điều, một điều rất quan trọng. Em không phải là người như anh nghĩ đâu. Sau cưới hãy kể, anh tin em, dù là gì anh cũng sẽ đối mặt cùng với em. Linh gật đầu trong nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo âu và sợ hãi. Cô ấy ôm tôi chặt. Như sợ tôi sẽ biến mất, tôi vuốt tóc cô ấy, hôn lên trán, cố truyền sự ấm áp và an toàn cho người con gái run rẩy trong vòng tay tôi. Đêm đó, trong không gian lãng mạn ở cầu rồng, tôi hạnh phúc nhất đời, nhưng cũng từ đêm đó, một cảm giác bất an, mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng tôi. Bí mật mà Linh giấu kín, nỗi sợ hãi trong mắt của ấy phản ứng kỳ lạ với cái tên cô Phương. Tất cả như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh mà tôi chưa thể nhìn thấy toàn cảnh. Tôi không biết rằng, chỉ vài tháng sau, bức tranh ấy sẽ hiện ra đầy đủ và nó sẽ thay đổi tất cả những gì tôi từng tin tưởng về tình yêu và hôn nhân. Hai tháng sau, đêm cầu hôn định mệnh ấy, chúng tôi làm đám cưới vào một ngày nắng đẹp. Tháng 2 năm 2020, khi ấy chẳng ai nghi ngờ rằng chỉ vài tuần sau, cả thế giới sẽ đảo lộn vì đại dịch Covid. Nhưng may mắn thay, đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay trước khi mọi thứ bị phong tỏa. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc Linh bước vào lễ đường trong chiếc váy cưới trắng muốt, mái tóc búi cao để lộ cổ thon dài, đôi bông tai kim cương lấp lánh, món quả cưới của mẹ tôi dù bà vẫn còn nhiều hoài nghi. Linh đẹp đến nỗi, cả hội trường như im lặng trong giây lát. Bên cạnh tôi, thằng bạn thân từ Hà Nội vào, dự đám cưới, thì thầm vào tai tôi với giọng khen tị không giấu. Mày đúng đào hoa, lấy được vợ đẹp như thế này. Tôi chỉ cười, lòng tràn ngập tự hào, như muốn hét lên cho cả thế giới. Biết rằng, cái người phụ nữ tuyệt vời này là của tôi. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy trong đôi mắt Linh có một nỗi lo âu nào đó. Cậu ấy cười sạng dỡ với quan khách Nhưng khi chỉ còn hai đứa Tôi bắt gặp ánh mắt xa xăm Như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa, rất sâu Sau đám cưới Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ Cần biển Mỹ Khê Không lớn như căn hộ độc thân của tôi Ở Hòa Xuân Nhưng ấm cúng với ban công nhìn ra biển Mỗi sáng thức dậy Tôi được đón nhận bằng mùi cà phê thơm lừng Và nụ cười của Linh cô ấy chú đáo đến từng chi tiết nhỏ Từ việc nhớ tôi thích ăn trứng ốc la với bánh mì Đến cái gấp quần áo đúng kiểu tôi muốn Em như một thiên thần vậy Tôi từng nói với Linh sau một tháng chung sống Giọng chiều mến đến nghẹt ngào Anh sợ mỗi ngày nào đó tỉnh dậy Rồi phát hiện tất cả chỉ là mơ Linh cười nhưng nụ cười không chạm đến mắt Cô ấy nhìn ra phía biển xa xăm Ngón tay phô thức xoay chiếc nhẫn cưới Đừng có nói thế Em là con người bình thường ma có rất nhiều khuyết điểm đấy. Tôi không để ý lắm đến câu nói ấy, chỉ kéo cô ấy vào lòng và hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội. Giờ nghĩ lại, đó là một trong vô số lần Linh cố gắng ngầm cảnh báo tôi về sự thật mà tôi quá mủ quáng để nhận ra. Có những đêm, tôi thức giấc về tiếng Linh khóc nức nở trong giấc ngủ. Cô ấy gọi tên ai đó, van xin điều gì đó bằng một giọng tuyệt vọng đến xé lòng. Khi tôi lai dậy, Linh ôm chặt lấy tôi như một đứa trẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Em mơ thấy ác mộng thôi, anh ôm em chặt vào. Giọng cô ấy nghẹn ngào, nước mắt còn đọng trên mi. Tôi vòng tay ôm chặt hơn, cảm nhận được trái tim cô ấy đập loạn nhịp. Ác mộng gì mà em sợ thế? Linh úp mặt vào ngực tôi, hai bàn tay nắm chặt áo như sợ tôi biến mất. Em, em mơ thấy anh bỏ em, mơ thấy mọi người chỉ trỏ. Chê cười em, tôi dỗ dành vuốt tóc em cho đến khi hơi thở cô ấy dần đều trở lại. Nhưng những cơn ác mộng có lặp đi lặp lại mỗi lần một kinh hoàng hơn khiến tôi dần lo lắng mà không biết phải làm gì. Tháng 6 năm 2020, khi dịch Covid đang hoàn hành khắp nơi, Linh mang tin vui đến với gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi đang họp online ở nhà thì cô ấy bước vào hai tay run run cầm que thử thai. Anh ơi, mình có em bé rồi. Giọng cô ấy vừa run vừa nghẹn, như không tin và chính điều mình vừa nói. Tôi mừng đến phát khóc, vút lát tốp sang một bên, rồi ôm chầm lấy vợ, quỳ xuống, hôn lên bụng còn phẳng lì. Trong lúc tôi vui mừng khôn xiết, nói đủ những lời yêu thương vì đứa con chưa thành hình, thì Linh lại có vẻ lo lắng. Cô ấy vuốt nhẹ bụng với ánh mắt phức tạp, vừa có niềm vui, vừa có nỗi sợ khôn nguôi. Suốt tai kỳ, Tôi chứng kiến một Linh khác lạ, cô ấy hãy đứng trước gương soi rất lâu, đưa tay sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt với vẻ hoang mang. Có lần tôi bắt gặp cô ấy đang khóc trong phòng tắm, tay cầm một tấm ảnh cũ đã ố vàng. Khi thấy tôi, Linh vội giấu tấm ảnh đi, lau nước mắt vụng về. Em làm sao vậy? Tôi lo lắng bước đến, nhưng cô ấy lùi lại như muốn sự khoảng cách. Khóc mồn thay đổi trong thai kỳ thôi anh, em hay cảm xúc lắm. Cô ấy cười vượng gạo Nhưng đôi mắt đỏ hoe Và bàn tay vẫn run rẩy Nó lên điều ngược lại Tôi biết không chỉ vậy Linh thường xuyên search google về di truyền học Về việc con cái thừa hưởng ngoại hình từ bố mẹ Cô ấy đọc đi đọc lại Những bài viết ấy với vẻ mặt căng thẳng Thỉnh thoảng thở dài não nề Anh ơi Một buổi tối khi tôi đang xem phim Cô ấy đột ngột quay sang hỏi Với giọng run run Nếu con mình xấu Anh có yêu con không? Tôi tắt tivi Quay sang nhìn vợ với vẻ ngạc nhiên Em nói gì kỳ vậy? Con mình sao mà xấu được Nhìn bố đẹp trai, mẹ xinh gái thế này Linh im lặng nhìn tôi rất lâu Ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét Trên khuôn mặt tôi và ký ức Rồi cô ấy thở dài một tiếng Thở dài nặng nề Nếu nếu con mình không may mắn thừa hưởng được vẻ đẹp ấy thì sao? Thì anh vẫn yêu con chứ sao? Con mình mà Xấu đẹp gì cũng là số một Tôi trả lời một cách chân thành Kéo cô ấy vào lòng Nhưng không hiểu sao Linh lại càng buồn hơn Cô ấy thưởng mơ thấy em bé Với khuôn mặt mờ nhòe Và mỗi lần thức dậy từ những giấc mơ ấy Linh lại ôm bụng khóc nức nở đến tội nghiệp Mẹ tôi bay vào chăm sóc con dâu Những tháng cuối thai kỳ Bà nấu đủ món bồi dưỡng Chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ Nhưng vẫn không giấu nổi sự hoài nghi Thỉnh thoảng Lại nhìn Linh phải ánh mắt dò xét Nó cứ có cái gì đó bí ẩn Tao thấy nó hay khóc lén Cứ như đang giấu chuyện gì lớn lắm ý Mẹ kéo tôi ra ban công nói nhỏ Giọng đầy lo lắng Mẹ, mẹ lại bắt đầu rồi đấy Phụ nữ mang bầu ma Cảm xúc bất thường là bình thường Tôi cố gắng bình vợ Nhưng trong lòng tôi cũng dần cảm thấy bất an Có điều gì đó Linh đang giấu tôi Điều gì đó lớn lao Và đáng sợ đến mức Khiến cô ấy phải khóc thầm mỗi đêm. Ngày 15 tháng 3 năm 2021, cơn đau đẻ ập đến với Linh vào lúc nửa đêm. Tôi hoảng loạn, lái xe đưa vợ đến bệnh viện phụ sản Đà Nẵng. Trong cơn mưa tầm tã, suốt đường đi, Linh nắm chặt tay tôi đến bầm tím. Không phải chỉ vì đau mà còn vì một nỗi sợ nào đó lớn hơn rất nhiều. Trong phòng sinh, sau khi cơn đau dồn dập như muốn xé toạc cơ thể, linh nắm chặt tay tôi móng tay cắm sâu vào da thịt anh ơi anh hứa với em giọng cô ấy đứt quãng vì đau đớn mồ hôi túa ra như tắm anh hứa gì cũng được em cố gắng tôi hôn lên chán đẫm mồ hôi của vợ lòng như lửa đốt khi thấy cô ấy đau đớn nếu con xấu anh đừng ghét con đừng ghét em giữa những cơn đau co thắt linh vẫn cố nói nước mắt hỏa lẫn mồ hôi chảy ròng ròng em nói gì kỳ vậy anh yêu con yêu cả em nữa. Tôi nghĩ cô ấy đang mê sảng vì quá đau nên cố chấn an. Em có điều phải nói với anh, về em, về con. giọng Linh như muốn kêu gào lên điều gì đó quan trọng. Sau này hãy nói, giờ em tập trung sinh con đã. Linh nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng như người chết đuối với cơ hội cuối cùng. Nước mắt chảy dài trên má, cô ấy níu chặt tay tôi. Anh hứa sẽ yêu con, dù con có thế nào, anh hứa với em. Giọng cô ấy gần như phan nài, khẩn cầu. Anh hứa, anh thề, dù con thế nào, anh cũng yêu. Lời hứa vừa thốt ra khỏi miệng. Tôi buông tha linh, cô ấy được đẩy vào phòng sinh. Khoảng một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng em bé khóc oe oe vang lên. Bác sĩ bước ra và thông báo với giọng vui mừng. Một bé trai, khỏe mạnh, ba cân hai. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con trai, tôi có con trai rồi Nhưng khi y tá đặt đứa bé vào tay tôi Cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi Đứa trẻ trong tay tôi Không thể nào là con tôi được Mũi tẹt lì như bị ai đó ấn xuống Mắt một mí híp lại thành một đường kẻ Da sần sùi, chi chít những nốt đỏ như bị dị ứng nặng Khuôn mặt tròn vo như quả bóng Không có một nét nào giống tôi hay linh Tôi đứng đó như tượng đá Miệng há hốc không thốt nên lời. Anh, anh cho em ôm con. giọng Linh yếu ớt vang lên từ giường sinh. Tôi máy móc, đưa đứa bé cho vợ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Kỳ lạ thay, vừa được mẹ ôm, thằng bé lập tức nín khóc. Nó nằm yên trong vòng tay Linh, bàn tay nhỏ xíu, nắm chặt ngón tay mẹ như sợ bị bỏ rơi. Con yêu, con của mẹ. Linh khóc nức nở. nước mắt nhỏ xuống má con, cô ấy hôn lên trán, lên má, lên từng ngón tay nhỏ xíu với tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Tôi đứng đó, nhìn cảnh tượng thiêng liêng giữa mẹ và con, nhưng lòng dạ rối bời như một cuộn chỉ rối. Đây không thể là con tôi, không thể nào. Tôi và Linh, hai người có ngoại hình ưa nhìn, sao có thể sinh một đứa trẻ xấu xí đến như vậy? Các bác sĩ và y tá cũng thoáng ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt với nhau. Một y tá lớn tuổi thì thầm với đồng nghiệp, tưởng tôi không nghe thấy. Lạ thật ý, bố mẹ đẹp thế mà. Còn cô ta không nói hết câu khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, con tôi xấu một cách khó tin. 3 giờ sáng, phòng bệnh chìm trong yên tĩnh, Linh ngủ thiếp đi về kiệt sức sau ca sinh khó khăn. Còn tôi ngồi bên cũi của em bé lòng như có hàng ngàn câu hỏi đang xé nát. Tôi quan sát từ đường nét trên khuôn mặt con, cái mũi tẹt lì đôi mắt một mí ti hí, làn da sần sùi đỏ ửng và không tìm thấy một chút nào giống bình hay vợ. Lời mẹ tôi chợt vang lên trong đầu như tiếng sấm, mũi cao quá, mắt to quá, không tự nhiên, liệu có phải không, không thể nào. Linh yêu tôi tôi biết điều đó chắc chắn Như mặt trời mọc đằng đông Nhưng tại sao con lại Anh không ngủ à Giọng Linh yếu ớt Làm tôi giật mình Cô ấy đã tỉnh Đang nhìn tôi với ánh mắt buồn bã Như đã biết trước những gì trong đầu tôi Anh nghĩ về con Tôi thành thật không muốn xấu giếm cảm xúc lúc này Sao con mình không sống mình chút nào nhỉ Linh im lặng rất lâu Lâu đến mức tôi tưởng cô ấy đã ngủ lại Rồi nước mắt bắt đầu lan dài trên má cô ấy Từng giọt, từng giọt như muốn kéo theo cả quá khứ đau thương con giống em Cô ấy thì thầm, giọng nhỏ đến mức tôi phải nghiêng người để nghe Giống em ngày xưa Ngày xưa nào Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác xấu dâng lên Trước khi em Trước khi em thay đổi tất cả Tôi nhìn vợ chăm chăm Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Ánh trăng chiếu qua cửa sổ Tôi thấy gương mặt Linh tái nhợt như người chết Em nói rõ hơn được không? Linh ngồi dậy khó nhọc Tựa lưng vào gối Cô ấy ôm gối vào lòng Như đang tìm một chỗ dựa tinh thần Như đứa trẻ sắp thú nhận lỗi lầm khủng khiếp Khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi Tôi thấy trong đó Vừa có sự quyết tâm Vừa có nỗi sợ hãi tột cùng Anh Em Tên thật là Trần Thị Hồng Câu nói như một quả bom Nổ tung trong đầu tôi Trần Thị Hồng Tên nghe sao quen quá Đột nhiên tôi nhớ ra Mẹ tôi từng nhắc đến một cô học trò xấu xí Của cô Phương Năm 2012 Khi em 20 tuổi Em xấu không thể tả Xấu đến mức em không dám nhìn vào gương Không dám ra đường Xấu đến mức bị cả trường chế rễu Bị cô Phương giáo viên chủ nhiệm Gọi là Còn quỷ mặt lệch, giọng linh nghẹt lại khi nhắc đến cái tên ấy. Cô ngừng một lúc, hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục kể về quá khứ kinh hoàng. Về một cô gái tên Hồng, với khuôn mặt méo mó, da sần sùi, đầy mụn, chi chít như tổ ong. Về những ngày tháng bị bạn bè xa lánh, không ai dám ngồi cùng, không ai muốn làm việc nhóm. Về nỗi tuyệt vọng khi nhìn vào gương và chỉ muốn đập vỡ nó đi. Rồi em quyết định thay đổi. 48 cuộc phẫu thuật trong 2 năm Tổng cộng 800 triệu Con số khổng lồ ấy Khiến tôi há hốc mồm 800 triệu 48 cuộc phẫu thuật Tôi nhìn vợ như nhìn một người xa lạ Linh tiếp tục kể Giọng đều đều như đang thường thuật câu chuyện của người khác Gọt hàm Vê lai 150 triệu Em nằm viện 2 tuần Sưng đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra Có lúc em tưởng sẽ chết vì nhiễm trùng Sốt liên tục 40 độ Cô ấy chạm nhẹ vào chiếc hàm thanh tú của mình Nơi từng sưng phồng biến dạng Nâng mũi trăm hai 120 triệu Làm đi làm lại 3 lần mới ưng ý Lần đầu mũi bị lệch sang một bên Lần hai bị thấp quá Trông như không có gì thay đổi Ngón tay cô ấy lại lướt qua sống mũi cao thẳng tắp Trên khuôn mặt mình Cắt mí Hàn Quốc 80 triệu Từ mắt một mí híp lại như đường kẻ, thành mắt hai mí to tròn. Mấy tuần đầu em không nhìn thấy gì, vì sưng kín cả mắt. Độn cầm, tiêm bá, hai trăm triệu. Đọc đến mức em không thể ăn uống gì trong một tháng, chỉ uống sữa quà ống hút, sụt mười cân trong thời gian đó. Lấy sờ ra lộn ra toàn mặt, hai trăm năm mươi triệu. Sáu tháng, em phải ở trong nhà như ma cà rồng Không dám ra nắng, mặt bụi đầy thuốc trắng như bị bỏng nặng. Mỗi con số, mỗi ca phẫu thuật là một cực hình mà Linh phải vượt qua. Tôi ngồi đó nghe vợ kể mà người lách toát. Không thể tưởng tượng nổi cô ấy đã chịu đựng những gì. Tiền đâu sao mà nhiều thế? Tôi hỏi giọng khản đặc như nuốt phải cát. 200 triệu từ việc bán căn nhà nhỏ bố mẹ để lại đó là tất cả tài sản của em. 300 triệu vay ngân hàng, thế chấp mảnh đất cuối cùng ở quê, 300 triệu vay nóng với lãi suất 2% một tháng từ mấy chỗ cho vay tín dụng đen. Linh cười chua chát, một nụ cười đau đớn. Từ năm 2014 đến 2016, em làm bốn việc cùng lúc để trả nợ. Sáng 5 giờ dậy bán báo ở cổng chợ, trừ phụ bếp quán cơm bình dân, chiều làm phục vụ quán cà phê, tối 10 giờ mới bắt đầu dọn dẹp văn phòng đến 2 giờ sáng. Em ngủ 3 tiếng một ngày anh ạ Tại sao tôi thốt lên Không thể hiểu nổi động lực nào Khiến một con người có thể tự hành hạ Bản thân đến như vậy Tại sao em phải làm vậy Vì em muốn được sống như một con người bình thường Linh nhìn thẳng vào mắt tôi Giọng run rẩy nhưng kiên định Em không muốn bị chế rễu Bị ruồng bỏ nữa Em muốn được yêu thương, được cái đó nhìn vào mắt khi nói chuyện, thay vì quay mặt đi về gây tởm. Em muốn có một công việc bình thường, một cuộc sống bình thường. Và sau này, một gia đình bình thường. Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô ấy, Linh kể về việc đổi tên từ Hồng thành Linh về quyết định học đại học ở tuổi 24 để làm lại từ đầu, xóa sạch dấu vết của Trần Thị Hồng xấu xí về nỗi sợ hãi mỗi ngày rằng. Ai đó sẽ nhận ra mình, sẽ vạch trần quá khứ kinh hoàng mà cô ấy gắng chôn vùi. Khi gặp anh, em đã nghĩ sẽ kể hết. Nhưng em sợ, sợ anh sẽ bỏ em như mọi người đã từng ruồng bỏ. Em sợ anh nhìn em với ánh mắt ghê tởm khi biết em từng xấu xí đến mức nào. Giọng cô ấy nghẹn ngào, vai run dậy vì khóc. Tôi ngồi đó, đầu óc quay cuồng với những thông tin vừa nghe. Người phụ nữ xinh đẹp tôi yêu, người tôi cưới về làm vợ. người vừa sinh con cho tôi hóa ra là một sản phẩm của 48 ca phẫu thuật tất cả vẻ đẹp tôi say mê suốt thời gian qua đều là giả tạo em lừa anh tôi lầm bẩm cảm thấy như việc bị ai đó tát vào mặt suốt thời gian qua em lừa anh em xin lỗi linh vươn tay muốn chạm vào tôi nhưng tôi né tránh như tránh lửa cô ấy co theo lại ánh mắt tuyệt vọng đúng lúc đó Điện thoại reo inh ỏi, là mẹ tôi gọi video, tôi theo bản năng bấm mắt máy, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, con dâu đẻ xong chưa, cho bà xem cháu. Giọng mẹ háo hức vang lên từ điện thoại. Tôi chần chừ một lúc, rồi quay camera về phía em bé. Bên kia đầu dây, mẹ tôi im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi tưởng mạng bị lát. Nó, nó là cháu bà sao? Giọng bà run rẩy như không tin nổi vào mắt mình. Vâng, tôi đáp giọng khô khốc. Tao đã bảo mà. Mẹ tôi im lặng thêm vài giây, như đang cố xử lý những gì vừa thấy, rồi giọng bà run run. Sao cháu? Sao cháu không giống bố mẹ chút nào thế này? Con ơi, mẹ nhớ tao từng nói với cô Phương không? Cô ấy kể có đứa học trò xấu kinh khủng, sau vũ thuật thành công, thành xinh đẹp. Tao nghi ngờ từ đầu rồi, cái mũi cao, mắt to của con vợ mày. Không tự nhiên đâu con ạ Giọng bà vừa lo lắng Vừa giận dữ Con hỏi nó đi Hỏi xem nó có giấu con điều gì không Cháu bà sao lại Sao lại như vậy được chứ Tôi tắt máy Không muốn nghe thêm Căn phòng bệnh chìm trong im lặng Nặng nề Quay lại nhìn Linh Tôi thấy cô ấy đang ôm con vào lòng Hai mẹ con khóc cùng với nhau Thằng bé như cảm nhận được nỗi đau của mẹ Khóc ré lên thảm thiết Em chỉ muốn được yêu thương thôi mà Linh nức nở Ôm chặt con hơn, 48 lần phẫu thuật, 800 triệu đồng, hai năm sống trong địa ngục, chỉ để được sống như người bình thường. Em có tội gì đâu, tội gì, tội vì em đã sinh ra xấu gì sao? Tôi đứng dậy, cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi. Tôi cần không khí, cần suy nghĩ, cần thoát khỏi căn phòng ngập tràn nước mắt này. Khi bước ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng con khóc thét lên. Quay lại nhìn qua khe cửa, thằng bé đang vùng vẫy khóc ngằn ngặt, ngặt trong tay y tá, người vừa mới bế nó, cứ linh mệt quá buông tay. Nhưng khi y tá đặt nó trở lại vòng tay mẹ, nó lập tức nín khóc, nằm im như một thiên thần. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn hai mẹ con ôm nhau trong nắng sớm, chiếu qua ô cửa sổ, tôi chợt nhận ra một điều, dù khuôn mặt có thế nào, đây vẫn là con tôi và người phụ nữ kia dù từng phẫu thuật 48 lần. Để thay đổi vẻ ngoài vẫn là người yêu thương tôi chân thành đã chịu đau đẻ để sinh con cho tôi. Nhưng liệu tôi có thể chấp nhận sự thật này không? Liệu tôi có thể nhìn vợ con mình mà không nghĩ đến 800 triệu đồng và 48 lần phẫu thuật? Liệu tôi có đủ can đảm để vượt qua định kiến và yêu thương họ như cách họ xứng đáng được yêu thương? Đứng giữa hành lang bệnh viện lúc 4 giờ sáng, giữa những tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên từ các phòng, tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và hoang mang đến vậy. Gia đình nhỏ của tôi, giấc mơ hạnh phúc của tôi, tất cả những đang đứng trên bờ vực tan vỡ, và tôi, người chồng, người cha, lại đang là kẻ cầm con dao sắc nhất. Ba tháng trôi qua, kể từ đêm định mệnh trong bệnh viện, ba tháng mà tôi vẫn ngủ chung giường với vợ vẫn ăn cơm trung mâm nhưng giữa chúng tôi hình như có một bức tường vô hình ngăn cách tôi không thể nhìn vào mặt linh và không nghĩ đến những ca phẫu thuật thẩm mỹ cô ấy từng trải qua nữa không thể ôm con mà không tự hỏi liệu còn bao nhiêu bí mật nữa đang ẩn giấu linh biết tôi đang vật lộn với sự thật cô ấy không đòi hỏi không van xin Chỉ lặng lẽ chăm sóc gia đình như chưa có gì xảy ra Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt buồn rầu Mỗi khi cô ấy nhìn tôi ôm con Nghe thấy tiếng thở dài trong đêm Khi cô ấy tưởng tôi đã ngủ Sáng nào tôi cũng dậy sớm Pha cà phê rồi ngồi nhìn qua ban công Biển Đà Nẵng vẫn xanh biếc Nhưng lòng tôi như có cơn bão không dứt Có hôm tôi định bỏ đi Thuê phòng trọ đâu đó để suy nghĩ Nhưng rồi, nhìn cô Minh ngủ trong cũi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt chăn, tôi lại không nỡ. Anh có muốn nói chuyện không ạ? Một buổi sáng, Linh nhẹ nhàng hỏi khi đặt tách cà phê xuống trước mặt tôi. Anh cần thời gian. Em hiểu. Em chỉ muốn anh biết, dù có chuyện gì, em vẫn yêu anh và em xin lỗi. Giọng cô ấy nghẹn lại. Tôi vươn tay muốn nắm lấy tay vợ, nhưng rồi lại rụt về, khoảng cách giữa chúng tôi tuy gần Mà xa vô tận Một buổi chiều cuối tháng 6 Khi tôi đang họp ở công ty Thì thư ký gõ cửa Anh Quang có khách tìm Một phụ nữ tên Phương Nói là quen biết anh từ ngoài Hà Nội Phương tôi nhớ ra Cô kế toán cũ ở cơ quan mẹ tôi ngày trước Tò mò Không biết cô ta tìm mình làm gì Tôi ra phòng khách Quang lâu quá mới gặp Cô Phương vẫn như xưa Trang điểm đậm ăn mặc loè loẹt. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của cô ta khiến tôi thấy khó chịu. Cô khỏe không ạ? Cô tìm cháu có việc gì? À, cô tới Đà Nẵng, mở spa được vài tháng, hôm nay ghé thăm, Mariela Lanh, được gặp mấy đứa quen cũ, chúng nó bảo cháu làm ở đây nên cô ghé luôn. Tôi gật đầu lịch sự, trong lòng chỉ muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này nhanh chóng. Nhưng cô Phương lại ngồi xuống ghế như muốn tán gẫu lâu. Nghe nói cháu lấy vợ rồi, đẹp lắm phải không? Vâng, vợ cháu làm chung công ty. Tên gì? Cho cô xem ảnh với. Tôi miễn cưỡng lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chung gia đình hồi Tết. Cô Phương cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh Linh, mắt cô ta híp lại như đang cố nhớ điều gì. Vợ cháu nhìn có vẻ quen quen, hình như cô từng gặp ở đâu rồi thì phải. Không thể nào, vợ cháu người Quảng Nam, ít khi ra Bắc lắm. Quảng Nam? Cô Phương giật thót người, đôi mắt cô ta sáng lên một tia gì đó kỳ lạ, như mèo ngửi thêm mùi chuột. Cô từng dạy học Quảng Nam mấy năm, trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền, huyện Duy Xuyên, vợ cháu họ gì, bao nhiêu tuổi. Ruột gan tôi như bị ai bóp chặt, một cảm giác bất an len nỏi khắp người. Tôi cố nuốt nước bọt, giữ cho giọng nói không phản bội sự lo lắng đang dâng cao. Nguyễn Thị mỹ Linh, sinh năm 1992. 1992. Cô Phương lẩm bẩm, 1992, 1992, như thần chú, mắt không rời khỏi khuôn mặt Linh trong ảnh, ngón tay cô ta vuốt nhẹ màn hình, như đang cố nhớ lại điều gì đó quan trọng. Lạ thật ấy, năm đó cô dạy lớp 10A2, có một học trò cũng sinh năm 1992. Cô bé ấy, cô ta ngước lên nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia gì đó khó hiểu, nhưng không thể nào Con bé đó xấu kinh khủng, còn vợ cháu thì đẹp quá Tim tôi đập thình thịch Trần Thị Hồng Cái tên vợ tôi thú nhận trong đêm sinh con Máu cho người đông cứng lại Có phải cô ta đang nói Về cái người đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện Cô vẫn thích dạy học hơn phải không Sao lại chuyển sang làm spa Tôi cố chuyển hướng câu chuyện Nhưng giọng nói run rẩy phản bội Nỗi hoang mang trong lòng Cô Phương không bước tha Cháu biết không, con bé học trò cô nhắc lúc nãy, nó tên Hồng, Trần Thị Hồng, xấu nhất trường luôn. Từng từ, như những nhát búa ráng xuống đầu tôi, Trần Thị Hồng, chính xác là tên thật của Linh, tôi cú nuốt nước bọt, cổ hỏng khô khốc. Mụn chí chít khắp mặt, mũi tẹt lì, mắt một mí tì hí. Cô Phương miêu tả say sưa, không để ý đến sắc mặt tái nhợt của tôi, mỗi chi tiết cô ta kể đều khớp với khuôn mặt của con trai tôi. Cô Minh, đứa bé, mang nét xấu xí của mẹ trước khi phẫu thuật. Nhưng nó có một đặc điểm đặc biệt. Ngón tay cô ta, đột ngột chỉ vào cổ linh trong ảnh. Móng tay xài sắc nhọn, gần như chạm vào màn hình. Mắt cô ta hiếp lại, đầy vẻ đắc thắng. Nó có nút ruồi đỏ, khá to cổ, ý hệt vợ cháu. Còn cả vết sẹo ở tay nữa, thật trùng hợp nhỉ. Cả người tôi lạnh toát, căn phòng như quay cuồng. tôi bám chặt vào thành ghế để giữ thăng bằng nốt ruồi vết sẹo những thứ không thể thay đổi dù phẫu thuật bao nhiêu lần cô cô quan sát kỹ quá giọng tôi khàn đặc tôi cảm thấy như vừa bị ai đó tát cho một cái làm cho tỉnh ngộ người giáo viên này chính là cô phương mà linh từng nhắc đến người đã sỉ nhục vợ tôi suốt ba năm học nghề giáo mà quen nhìn người rồi cô phương trả lại điện thoại nụ cười đầy ẩn ý Tôi thấy trong mắt cô ta có sự thỏa mãn kỳ lạ Như mèo vừa bắt được chuột Cháu sao thế? Mặt tái mét kia? Hay là cháu nhận ra điều gì rồi? Tôi lắc đầu cười ngượng ngạo Trong đầu vẫn còn vang vọng trần địa hồng xấu nhất trường Mụn chi chít mũi tẹt Hình ảnh cu Minh hiện ra rõ mồn một, một Đứa con trai mong khuôn mặt Giống hệt mô tả của cô Phương Về cô học trò cũ Thôi để cô về Cháu có bận làm việc Nếu có dịp cô sẽ ghé thăm vợ cháu, biết đâu lại quen. Cô ta đi rồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, mọi mảnh ghép đang dần khớp lại. Cô giáo cũ, học trò xấu xí, 48 ca phẫu thuật, 800 triệu đồng, và giờ cô Phương đã nhận ra Linh. Tim tự đập như trống rồn, một cảm giác sợ hãi, không tên, lan tỏa khắp người, Không phải sợ cho mình mà sợ cho Linh, người phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều liệu quá khứ đau thương ấy có quay lại ám ảnh cô ấy một lần nữa. Một tuần sau, đúng lúc tôi với Linh đang quay quần bên mâm cơm tối, một trong những bữa ăn hiếm hoi chúng tôi có thể ngồi lại với nhau sau 3 tháng lạnh nhạt thì tiếng chuông cửa reo inh ỏi phá vỡ không khí yên bình. linh đặt đũa xuống đứng dậy đi ra mở cửa chỉ vài giây sau tôi nghe giọng cô ấy run rẩy hoảng hốt cô cô phương tôi vội đứng dậy cô phương đứng ở cửa với nụ cười đắc thắng ồ oh, hồng lâu quá không gặp à không giờ phải gọi là linh nhỉ mặt linh tái nhợt cô lùi lại mấy bước như thế ma tôi bước lên đỡ vợ cô vào nhà nói chuyện trong phòng khách Không khí căng thẳng đến nghẹt thở Linh ôm cô Minh trong lòng Như sợ có ai cướp mất Cô Phương ngồi đối diện Ánh mắt đầy vẻ đắc thắng Của một kẻ nắm thóp người khác Không ngờ Con Hồng xấu xí năm xưa Giờ lột xác thành công Cả trường ai cũng biết chuyện em đi giao kéo mà Bao nhiêu lần Bao nhiêu tiền Em nghĩ cô không nhớ sao Linh cúi đầu Vai run rẩy, Tôi siết chặt tay vợ Cô muốn gì Đơn giản thôi Cô đang gặp khó khăn Sợ ba lỗ nặng Nợ tiền nhà cung cấp, nợ tiền thuê mặt băng, cô cần 200 triệu. Cô đang tống tiền sao? Tống tiền? Cô Phương đứng dậy, nụ cười trên môi méo sạch đầy vẻ đắc thắng. Cô kẻ vừa ném quả bom, cô ta cố tình đi chậm rãi, từng bước, từng bước, như muốn thưởng thức nỗi sợ hãi của nạn nhân. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta quay lại, giơ ngón tay, chỉ thẳng mặt linh. Cô chỉ nhờ vả thôi, nhưng nếu không giúp được thì thôi, cô sẽ viết một bài đăng Facebook kể về học trò cũ thành công của mình, kèm vài tấm ảnh năm xưa nữa, cô vẫn giữ ảnh lớp đấy. Linh bật khóc, cô ấy biết cô Phương không nói suông người phụ nữ này đã từng hành hạ tinh thần cô ấy suốt 3 năm cấp 3. Cô là giáo viên, mà sao cô nỡ? Giáo viên gì? Giọng cô Phương đột ngột thay đổi, từ vẻ lịch sự giả tạo. Chuyển sang gay gắt đến ghê người Cứ mặt cô ta méo sạch và giận dữ Đôi mắt hiếp lại thành hai vệt đen đầy ác ý Cô ta nghiến răng Từng tiếng phun ra Muốn xé nát không khí Tao dạy mày ba năm Ngày nào cũng phải nhìn cái mặt méo mó của mày Mày làm cho cả lớp mất tập trung học Mày nghĩ tao không biết mày đi sửa mặt sao Cả xóm đồn âm ý Với số tiền mày vay mượn Cổ cút khỏi nhà tôi ngay Tôi đứng dậy giọng lạnh tanh Không thể để cho người phụ nữ này sỉ nhục vợ tôi thêm nữa Được, nhưng nhớ lời tao nói, hai trăm triệu trong vòng một tuần. Không thì cả Đà Nẵng sẽ biết Nguyễn Thị mỹ Linh là ai. Cô ta đi rồi, căn phòng chìm trong im lặng, nặng nề. Tiếng cửa đóng sầm vẫn còn vang vọng trong tay tôi. Linh đứng đó, vai run rẩy hai tay che mặt. Rồi cô ấy khuyệu xuống, ôm mặt khóc nước nở. Tiếng khóc nghẹt ngào, xé lòng, như muốn chút hết nỗi đau, mười năm dồn nén. Cô mình trong lòng mẹ cũng bắt đầu khóc theo, như cảm nhận được nỗi đau của người đã cho nó sự sống. Tôi quỳ xuống bên cạnh, nhìn hai mẹ con, người phụ nữ tôi yêu và đứa con trai tôi từng hoang mang không nhận, lòng dạ như có ai đó bóp nghẹt. Ba tháng qua, kể từ đêm trong bệnh viện, đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn theo Linh, không phải người phụ nữ xinh đẹp. Với 48 ca phẫu thuật, không phải Trần Thị Hồng xấu xí năm nào, mà là Linh, vợ tôi, mẹ của con tôi, người đang run rẩy sợ hãi vì quá khứ quay lại đe dọa. Tôi vòng tay ôm chặt hai mẹ con vào lòng, lần đầu tiên sau ba tháng, không còn khoảng cách nào giữa chúng tôi, không còn bức tường vô hình của hoang mang, nghi ngờ, chỉ còn ba người, một gia đình ôm nhau giữa cơn bão. mùi tóc quen thuộc của linh hơi ấm của cô minh tất cả khiến tôi chợt nhận ra mình đã lãng phí ba tháng quý giá để chìm trong hoang mang vô nghĩa trong khi điều quan trọng nhất gia đình tôi đang cần tôi bảo vệ anh sẽ giải quyết em đừng sợ giọng tôi khàn đặc xúc động tôi hôn lên tóc vợ lên trán con bàn tay siết chặt như sợ mất em xin lỗi em đã kéo anh vào cơn ác mộng của em, linh kẹt ngào trong vòng tay tôi, vai cô ấy gầy đến trông thấy sau ba tháng chịu đựng sự lạnh nhạt từ chồng. Không, em là vợ anh, con là con anh, chúng ta là một gia đình. Tôi quỳ xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt tái nhợt của linh, nhìn vào đôi mắt sưng húp về khóc, lòng tôi như có ngàn mũi kim châm. Ba tháng qua anh sai rồi, anh để em một mình chống trọi với nỗi sợ, nhưng từ giờ gia đình chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Của Phương hay bất cứ ai không được phép động đến gia đình anh. Linh ngẩn lên, từ vòng tay tôi, đôi mắt còn ướt nhòa nước mắt, nhưng đã có tia hy vọng le lói, nụ cười yếu ớt trên môi pha lẫn với nỗi đau còn vương. Anh không ghét em sao? Em đã lừa dối anh, em đã thay đổi hoàn toàn diện mạo, giấu giếm quá khứ. em không lừa dối em chỉ muốn được sống được yêu thương anh hiểu rồi tôi quỳ xuống bên vợ đưa tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy bàn tay run rẩy giọng nói nghẹn lại với xúc động khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đau khổ đến như vậy những ngón tay tôi lướt nhẹ trên gương mặt ướt đẫm nước mắt của linh lòng giả như có ai siết chặt và anh yêu em yêu của quá khứ hiện tại và tương lai của em yêu cả trần thị hồng lẫn nguyễn thị mỹ linh tất cả đều là vì em người phụ nữ dũng cảm nhất anh từng biết cô minh ở giữa chúng tôi bỗng cười toe hai bàn tay nhỏ xíu vỗ vào má bố mẹ như muốn xoa dịu nhìn con tôi chợt thấy xấu hổ ba tháng qua tôi đã để ngoại hình của con chi phối quên mất rằng dù thế nào nó cũng là máu mủ của tôi Ba người ôm nhau khóc rồi lại cười, nước mắt hỏa lẫn nước mưa như gột rửa đi mọi hiểu lầm, mọi khoảng cách. Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng nhỏ với bóng tối của quá khứ đang rình rập, tôi thấy gia đình mình chưa bao giờ khắn kết đến như vậy. Ngay ngày sau, một tin nhắn lạ gửi đến Facebook của tôi. Anh Quang, em là Yến, em cần gặp anh gấp, có chuyện với cô Phương và vợ anh. Chiều nay 3 giờ quán cà phê mộc, đường Nguyễn Văn Linh, em đợi anh. Tôi đưa điện thoại cho linh xem cô ấy đọc xong mặt tái nhợt đừng đi anh có thể đây là một cái bẫy nhưng nếu cô ta biết gì về âm mưu của bà phương thì sao linh im lặng suy nghĩ rồi cô ấy cầm điện thoại gọi trai đó lan à tớ cần cậu giúp nửa giờ sau lan bạn thân của linh xuất hiện cô ấy mang theo laptop và một số thiết bị lạ cậu khi yên tâm tớ sẽ tìm hiểu con yến này là ai lan gõ liên hồi trên bàn phím Mày nhíu lại tập trung, đột nhiên cô ấy khựng tay, mắt mở to nhìn trầm chầm, chầm vào màn hình rồi quay sang chúng tôi Nguyễn Thị Yến, 25 tuổi, quê Quảng Ngãi, đang làm nhân viên ở spa Phương Linh, chính là sở của cô Phương Facebook này mới lập chỉ có vài ảnh Sao cô giỏi thế? Tôi ngạc nhiên hỏi Lan ngồi lại, nụ cười bí hiểm, nở trên môi, khiến cô trông như một thám tử trong phim Ánh mắt cô lấp lánh với vẻ tự tin của người nắm trong tay những bí mật quan trọng Cô khẽ ghiêng đờ người về phía trước hạ giọng như sợ có ai đó nghe lén Tôi có người quen làm thám tử tư để tôi nhờ họ điều tra thêm Chiều hôm đó tôi đến quán cà phê mộc Nhưng không phải một mình Lan ngồi ở bàn góc quan sát Còn Linh đợi trong xe bên ngoài Yến xuất hiện Cô ta là một cô gái trẻ xinh xắn Nhưng tiểu tụy đến đáng thương Mái tóc dài buông xóa, cho khuất phần nào gương mặt xanh xao, thiếu sức sống Chiếc bụng bầu khoảng 4 năm tháng nhô ra khá rõ Cô ta bước đi chậm rãi, một tay đỡ lưng Tay kia nắm chặt chiếc túi cú kỹ Khi ngồi xuống đối diện với tôi, đôi mắt cô ta đỏ hoe như vừa khóc Môi run run muốn nói điều gì đó quan trọng Cảm ơn anh đã đến Giọng yến đứt quãng từng khúc Nước mắt cô ta rò xuống ly cà phê còn chưa động đến Em, em nợ cô Phương 200 triệu tiền cờ bạc, em không có tiền trả. Cô ấy bắt em. Bắt cô làm gì? Giả vờ là người yêu cũ của anh, nói em mang thai với anh, để, để vợ anh ly hôn. Tôi sững sờ như vì bị ai tát cho một cái, đầu óc quay cuồng với thông tin vừa nghe. Vậy mà, cô Phương không chỉ muốn tiền... Mà còn âm mưu phá hoại gia đình tôi, muốn đẩy tôi vào vòng xoáy của sự căng đổ để hủy hoại cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc. Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến đâu. Tại sao cô lại nói cho tôi biết chuyện đó? Vì em thực sự có bầu với người yêu cũ, nhưng anh ta bỏ rơi em rồi. Em tuyệt vọng lắm, nhưng em không muốn phá hạnh phúc của người khác. Nước mắt cô ta chảy dài, trên má gầy guộc, từng giọt. từng giọt như muốn kéo theo nỗi tuyệt vọng của người phụ nữ bị bỏ rơi. Vai yến rung lên từng đợt, tiếng nấc nghẹn ngào, tôi thấy thương cảm. Một nạn nhân khác của hoàn cảnh, của sự bạc bẽo và tham lam. Cô Phương có nói gì thêm không? Có, cô ấy nói sẽ đăng ảnh cũ của vợ anh lên mạng. Cô ấy còn giữ ảnh lớp của năm xưa, ảnh chụp lén, cô ấy căm ghét vợ anh lắm. nói vợ anh làm cô ấy phải nhìn cái mặt xấu xí suốt ba năm giữa lúc yến đang nghẹn ngào kể lể điện thoại trong túi tôi rung lên dồn dập tôi rút ra xem là lan gọi chắc là tin rất quan trọng anh quang chúng tôi vừa phát hiện điều quan trọng mấy ngày sau đó tại nhà tôi lan mở laptop cho chúng tôi xem một đoạn ghi âm mày diễn cho tốt vào 200 triệu nợ tao xóa hết nhưng em sợ sợ gì con Hồng giả mặt đó không dám làm gì đâu, tao sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục. Đó là cuộc hội thoại mà cô Phương và Yến trò chuyện với nhau. Cô kiếm đâu ra cái đoạn kia âm này thế? Tôi hỏi lại với giọng đầy kinh ngạc. Lan mỉm cười bí hiểm về mặt tự tin của người đang nắm giữ át chủ bài. Người quen của tôi giỏi lắm, họ gai thiết bị nghe lén trong sở ba của Phương từ mấy ngày trước. Linh đứng dậy từ từ, lưng thẳng như cây tùng giữa bão. Ánh mắt của ấy lóe lên Một thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy Không phải sự yếu đuối của Trần Thị Hồng năm xưa Mà là sức mạnh của một người phụ nữ Đã được tu luyện qua lửa Giọng của ấy vang lên Từng tiếng, từng câu Rõ ràng như đinh đóng cột Mười năm rồi Mười năm em chạy trốn sợ hãi Nhưng giờ em không chạy nữa Em định làm gì? Em sẽ đối mặt Lần này em không phải là con bé Hồng yếu đuối năm nào nữa Ánh mắt cô ấy lóe lên Quyết tâm như ngọn lửa bùng cháy sau cơn mưa, từng tiếng, từng câu thốt ra từ đôi môi run dày nhưng đầy sức mạnh. Cô Phương muốn chiến, em sẽ cho cô ấy thấy 10 năm qua em đã mạnh mẽ thế nào. Tôi nhìn vợ, người phụ nữ từng vượt qua địa ngục của sự tự ti và kỳ thị để được sống như một người bình thường, giờ cô ấy đang đứng thẳng, không còn cúi đầu sợ hãi. Trong mắt Linh tôi không thấy Trần Địa Hồng xấu xí mà mọi người từng chế giễu Tôi thấy một chiến binh thực sự Người phụ nữ đã một mình vượt qua địa ngục của sự kỳ thị của nỗi tự ti cùng cực Và giờ đây đang sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ gia đình mình Ánh mắt cô ấy cháy lên như ngọn lửa quyết tâm đến mức khiến tôi phải ngưỡng mộ Anh sẽ sát cánh cùng em Tôi đưa tay Nắm chặt lấy bàn tay Linh, cảm nhận được sự ấm áp từ người phụ nữ đã cùng tôi vượt qua bao sóng gió Những ngón tay đan vào nhau như một lời hứa không thành văn Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào mắt vợ, truyền tải quyết tâm của một người đàn ông sẵn sàng chiến đấu về gia đình Chúng ta sẽ cho cô ta biết không ai được phép bắt nạt gia đình Nguyễn Quang Lan đứng dậy gật đầu với vẻ quyên định của một người bạn thực sự Cô duỗi thẳng lưng, mắt sáng lên với lòng quyết tâm. Bàn tay cô đặt lên vai Linh như một lời cam kết, không cần nói thành lời. Giọng cô vang lên, chắc nịch, đầy sức mạnh. Tớ cũng sẽ giúp, bọn mình có đủ bằng chứng để kiện cô ta tống tiền. Linh nhìn tôi và Lan, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng nụ cười đã nở trên môi. Nụ cười của người vừa tìm lại được sức mạnh sau 3 năm, sống trong sự sợ hãi. Cô ấy sang rộng vòng tay ôm lấy tôi và Lan, ba người ôm nhau, chặt như muốn truyền cho nhau thêm sức mạnh. Giọng Linh nghẹt ngào nhưng đầy quyết tâm. Lần đầu tiên, sau 10 năm, em không cô đơn, em có gia đình, có bạn bè, em sẽ không để cô ta hủy hoại tất cả những gì em đã xây dựng. Bên ngoài, trời Đà Nẵng bắt đầu đổ những hạt mưa đầu mùa, từng giọt, từng giọt như báo hiệu, một cơn bão sắp ập đến. Nhưng trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một cơn bão khác đang hình thành. Cơn bão của sự phản kháng dũng mãnh, của lòng can đảm được nuôi dưỡng từ tình yêu gia đình và của quyết tâm bảo vệ những gì quý giá nhất. Cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu. Sáng hôm sau, Linh dậy từ rất sớm, khi tôi mở mắt, cô ấy đang ngồi bàn ăn với Lan, hai người đang bàn bạc điều gì đó rất nghiêm túc. Em định làm gì cho kế hoạch sắp tới vậy? Tôi bước ra hỏi, linh ngẩng lên, trong mắt lần đầu tiên, tôi không thấy nỗi sợ quen thuộc, thay vào đó là thứ ánh sáng lạ lẫm kiên định và lạnh lùng. Em sẽ mời cô Phương đến gặp. Hôm nay 2 giờ chiều, tại Harland Coffee, nơi anh và em từng hẹn hò. Em điên ạ, cô ta đang thống tiền em mà. Đúng vậy, và em sẽ kết thúc. Chuyện này một lần và mãi mãi. Lan xen vào, giọng bình tĩnh đến lạ thường. Linh đã lên kế hoạch rất kỹ, anh có tin tưởng cô ấy. Tôi nhìn hai người phụ nữ trước mặt, vợ tôi và một người được gọi là bạn thân. Có điều gì đó không ổn, nhưng tôi chưa thể nắm bắt được. Buổi trưa, Linh hít sâu một hơi rồi cầm điện thoại. Tay cô ấy không run, giọng chắc chắn khi người bên kia bắt máy. Cô Phương à, em là Linh đây, em muốn gặp cô để bàn về. Số tiền cô yêu cầu. Tôi nghe thấy... Giọng cô Phương bên kia đắc thắng Từng tiếng nhỏ giọt đầy khoái trá Như mèo đang chơi đùa với chuột Cuối cùng Cô biết sợ rồi hả Hai giờ chiều Tại Highland phê Gần công ty em và Quang Linh cúp máy Quay sang tôi với ánh mắt bình lặng Đến đáng sợ Anh và Lan đi cùng em nhé Nhưng hãy ngồi xa một chút Em chắc chắn chứ Chắc chắn hơn bao giờ hết Hai giờ chiều hai Highland phê đông khách như mọi ngày linh chọn bàn gần cửa sổ chính là bàn chúng tôi thường ngồi năm xưa tôi ngồi cách đó vài bàn giả vờ đọc báo lan ở góc khác với laptop cô phương xuất hiện đúng giờ váy áo lòe loẹ loẹt túi sách hàng hiệu nhưng tôi chắc chắn đó là đồ giả cô ta ngồi xuống với vẻ mặt kiêu ngạo sao có tiền chưa linh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta ánh nhìn không chút run sợ của người đã sẵn sàng cho màn đối đầu này Cô nhớ những gì cô đã làm với em không? Làm gì? Tao chỉ nói sự thật thôi. Mày xấu như quỷ, ai nhìn cũng sợ. Linh lấy điện thoại ra, mở một file ghi âm, giọng của chính cô Phương văng lên. Trần thị Hồng, mày ra khỏi lớp cho tao. Nhìn mặt mày, tao buồn nôn. Các em tránh xa con Hồng ra. Xấu lây đấy, tao nguyện rủ mày chết đi cho đỡ tốn dưỡng khí. Mặt cô Phương tái nhợt, lớp phấn dày, không che nổi sự hoảng hốt. Mày... Mày ghi âm từ bao giờ? Từ năm 2011, em biết một ngày nào đó sẽ cần dùng. Linh tiếp tục mở file khác. Email cô Phương gửi cho phụ huynh, khuyên không cho con người gần con quái vật. Ảnh chụp lén, Linh khóc cho giờ học, nhật ký điện tử, ghi lại từng lời sỉ nhục. Mày muốn gì? Giọng cô Phương run rẩy vẻ kiêu ngạo đã tan biến. Em muốn cô xin lỗi và biến khỏi cô đời em mãi mãi. Xin lỗi, táo xin lỗi mày ư, đừng mơ. Cô Phương đứng phát sẩy như bị ong đốt Nhưng Linh vẫn ngồi yên Môi khẽ nhếch trong nụ cười lạnh Cô đi đâu cũng được Nhưng 30 phút nữa Tất cả những file này sẽ được gửi cho sở giáo dục Công an và đăng lên mạng xã hội Kèm theo đó là hồ sơ spa lừa đảo của cô Mày dám Em dám Em đã dám chi 800 triệu để phẫu thuật Dám chịu đau 400 lần Tại sao giờ em không dám vạch mặt cô Đúng lúc này, Cửa quán mở Một người đàn ông tóc bạc bước vào Linh đứng dậy cúi chào. Bác sĩ Hàn, cháu cảm ơn bác đã đến. Tôi sửng sốt. Bác sĩ Hàn, người đã phẫu thuật cho Linh. Ông mỉm cười hiền từ, nhưng khi nhìn Phương, ánh mắt trở lên lạnh lẽo. Cô là Nguyễn Thị Phương, người đã hành hạ tinh thần bệnh nhân của tôi. Ông là ai? Không liên quan đến ông. Có liên quan. Linh không chỉ là bệnh nhân, mà còn như con gái tôi. Mười năm qua, tôi đã theo dõi từng bước đi của Linh, và tôi tự hào vô cùng. Bác sĩ Hàn ngồi xuống bên cạnh Linh, bàn tay ông đặt lên vai cô như người cha với con gái. Cô Phương, cô có biết vì sao Linh phải bốn mươi 48 lần không? Không chỉ vì xấu, mà vì tổn thương tâm lý do cô gây ra, Linh đã có ý định tự tử hai lần, suy nhược thần kinh nặng. Đó không phải là lỗi của tôi, không phải lỗi của cô. Lan đột nhiên lên tiếng từ góc quán, giọng cô vang lên khiến mọi người giật mình. Cô ấy bước đến với laptop trong tay, dáng vẻ như một công tố viên sắp đọc bản án. Tôi có đầy đủ hồ sơ y khoa chứng minh mối liên hệ giữa hành vi bạo lực tinh thần của cô và tình trạng tâm lý của Linh, đủ để cô chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô Phương lười lại từng bước, mắt đảo quanh, hoảng loạn, tìm lối thoát, như một con thú bị dồn vào chân tường. Các người, các người cùng nhau hãm hại tôi. Không, chúng tôi chỉ muốn tìm lại công lý cho Linh thôi. Một giọng nói mới vang lên, Yến bước vào quán, đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên. "Tôi xin lỗi chị Phương, tôi không thể tiếp tục che giấu nữa." Người đàn ông bên cạnh Yến chỉnh lại cà vạt, giọng đanh thép. "Tôi là luật sư Trần Minh, cô Yến đã kể hết sự thật, cô Phương không chỉ tống tiền cô Linh mà còn lừa đảo qua spa cho vay nặng lãi." Cô Phương nhìn quanh, tuyệt vọng. Tất cả mọi người đang vây quanh, khiến cô ta có chút hoảng loạn. Nhưng điều khiến của ta sốc nhất là khi Lan bước đến gần, thật ra tôi không phải bạn thân của Linh. Cả quán im phăng vắc, không khí như đông cứng, tôi cũng sửng sốt không kém trước bất ngờ này. Lan đứng đó, lưng thẳng tiếp tục nói, tôi là Trần Thu Lan, thám tử tư, Linh thuê tôi từ nhiều tháng trước. Suốt thời gian qua, tôi đã thu thập mọi bằng chứng về tội ác của cô. Linh tự từ, từ đứng dậy, mỗi động tác đều toát lên uy lực. Cô ấy nhìn thẳng vào mặt cô Phương đã tái nhợt Mười năm trước Cô làm em muốn chết Nhưng em đã sống Sống và mạnh mẽ hơn cô tưởng Em có chồng yêu thương Con trai đáng yêu Sự nghiệp ổn định Còn cô Cô chỉ là kẻ sống bằng cách hại người khác Em Em tha cho tôi tôi xin lỗi Cô Phương quỵ xuống sàn Mắc ra lem nhem trên má đẫm nước mắt Nhưng Linh chỉ lắc đầu Lạnh lùng Trước tiếng khóc van xin Quá muộn rồi Công an sẽ đến đây trong mười phút nữa Đúng như lời Linh nói, 10 phút sau công an xuất hiện, với đầy đủ bằng chứng từ Lan, lời khai của Yến và các nạn nhân khác, cô Phương bị bắt ngay tại chỗ. Khi cô ta bị dẫn đi trong sự chú ý của cả quán, Linh mới thở phào, Linh quay sang bác sĩ Hàn, nửa nụ cười nhẹ nhõm, cháu cảm ơn bác đã bay từ Seoul về đây ạ. Không cần cảm ơn bác đâu, 10 năm theo dõi con, bác chưa bao giờ tự hào như hôm nay, con đã chứng minh rằng vẻ đẹp thực sự đến từ sức mạnh nội tâm. Bác sĩ Hàn quay sang tôi, đôi mắt sau tròng kính, dày cộp ánh lên xúc động. Cậu Quang, cậu may mắn lắm, không phải vì cậu lấy được vợ đẹp, mà vì cậu lấy được người phụ nữ dũng cảm nhất mà tôi từng gặp. Tôi gật đầu, nước mắt ứa ra, nhìn Linh, người vợ đã lên kế hoạch suốt 8 tháng để đối phó với cơn ác mộng từ quá khứ, tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh thực sự. Chiều tà... Chúng tôi đưa bác sĩ Hàn ra sân bay, Yến được luật sư chuẩn minh tư vấn miễn phí, giúp cô thoát khỏi nợ nần và bắt đầu cuộc sống mới. Lan hay đúng hơn là thám tự lan, bắt tay từ biệt chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, giờ tôi không có việc ở đây nữa nên tôi phải đi rồi. Chúc hai người hạnh phúc, cảm ơn cô đã giúp vợ tôi. Không cần, Linh trả công đầy đủ mà, nhưng thật lòng tôi ngưỡng mộ cô ấy, ít ai có thể lên kế hoạch chi tiết và kiên nhẫn đến như vậy. Trên đường về nhà, tôi lái xe trong im lặng. Linh ngồi bên cạnh, ôm cô Minh đang ngủ say. Khi dừng đèn đỏ, tôi quay sang hỏi. Em lên kế hoạch từ mấy tháng trước, ngay cả khi anh đang lạnh nhạt với em. Linh nhìn qua cửa kính xe, nụ cười buồn, man mát thoáng qua. Em biết, cô Phương sẽ tìm đến. Người như cô ấy không bỏ qua cơ hội bẩn thỉu nào. Nên em phải chuẩn bị, thuê lan theo dõi, thu thập bằng chứng. Sao em không nói với anh? Vì anh... đang hoang mang về con em không muốn thêm gánh nặng và em muốn tự mình kết thúc cơn ác mộng này tôi dừng xe gấp bên vệ đường quay sang kéo vợ vào lòng với nỗi xúc động dân trào em đừng có bao giờ một mình như vậy nữa chúng ta là vợ chồng phải cùng nhau đối mặt mọi thứ linh khé dựa đầu vào vai tôi nước mắt thấm ướt vai áo giọng cô nghẹn ngào mười năm rồi anh ạ mười năm em sống trong sợ hãi bị vạch trần Nhưng hôm nay em tự mình nói ra tất cả Và em thấy nhẹ nhõm lạ thường Anh tự hào về em Thật không? Thật Em là người phụ nữ dũng cảm nhất anh từng biết 48 lần phẫu thuật để được sống một mình lên kế hoạch bảo vệ gia đình Em làm anh phải xấu hổ Về sự hèn nhát của mình Cô Minh trong lòng mẹ bỗng vận mình khóc thét Linh vỗ nhạt lưng con Giọng du gọt ngào Nhưng chứa đựng lời hứa Con ơi Mẹ vừa chiến thắng cơn ác mộng rồi Từ giờ con sẽ được lớn lên trong tình yêu thương, không phải trong sự sợ hãi như mẹ ngày xưa Tôi nhìn hai mẹ con, lòng tràn ngập xúc động Đúng như bác sĩ Hàn nói, tôi may mắn không phải vì lấy được vợ đẹp Mà vì lấy được một người phụ nữ có trái tim dũng cảm Xe lăn bánh về nhà trong hoàng hôn Đà Nẵng Bóng ma quá khứ đã bị xóa sổ, cô Phương sẽ phải trả giá cho tội ác của mình Còn chúng tôi, gia đình nhỏ ba người sẽ bắt đầu một chương mới, không còn bí mật, không còn sợ hãi. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau mấy tháng qua, chúng tôi mới thực sự ngủ ngon, không còn ác mộng, không còn nước mắt, chỉ còn vòng tay ấm áp và tiếng thở đều đều của người thân yêu. Cuộc chiến kết thúc và người chiến thắng không phải bằng vũ lực hay tiền bạc, mà bằng lòng dũng cảm và tình yêu chân thành. sáng hôm sau tôi thức dậy trong căn nhà tràn ngập ánh nắng lần đầu tiên sau bao tháng không có bóng ma nào rình dập nữa linh vẫn ngủ say bên cạnh khuôn mạch thanh thản như một đứa trẻ tôi nhẹ nhàng hôn lên trán vợ rồi bước ra phòng khách cô minh đang nằm trong cũi đôi mắt một mí mở to nhìn những tia nắng nhảy múa trên tường thằng bé giơ tay như muốn chụp lấy ánh sáng tôi bế con lên lần đầu tiên không còn chút ngại ngần nào con trai bố từ giờ bố sẽ yêu con nhiều lắm cung minh nhìn tôi rồi bật cười khúc khích đôi bàn tay nhỏ xíu vỗ vào má tôi như hiểu được lời bố nói khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá tiếng bước chân nhẹ nhàng linh đã thức cô ấy đứng tựa vào khung cửa mỉm cười nhìn hai bố con hai người đàn ông của em dậy sớm như vậy anh đang xin lỗi con Xin lỗi vì đã không yêu thương con ngay từ đầu. Linh bước đến ôm cả hai bố con vào lòng. Ba người quấn quýt nhau trong nắng sớm như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Những ngày tiếp theo trôi qua êm đềm một cách lạ thường. Cô Phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội tống tiền và lừa đảo. Yến được luật sư Trần Minh giúp đỡ bắt đầu lại cuộc sống với đứa con sắp chào đời. Còn chúng tôi lần đầu tiên thực sự sống như một gia đình. Hàng ngày, tôi bắt đầu về sớm hơn để chơi với con, những buổi chiều, hai bố con nằm xích đu ở ban công, nhìn mây trời Đà Nẵng, cu Minh không nói được, nhưng cái ý ấy như bốn kể cho bố nghe cả thế giới trong mắt con. Một tuần sau, mẹ tôi gọi điện, con trai, mẹ với bố sẽ vào thăm các con và cháu nội, mẹ có điều muốn nói với Linh. giọng bà run run, không còn vẻ cứng rắn như trước, tôi nhìn Linh đang pha sữa cho con bú, lòng tự hỏi, Liệu mẹ có chấp nhận sự thật về con dâu không? Cuối tuần, bố mẹ tôi xuất hiện ở cửa, bà không còn vẻ kiêu kỳ ngày nào. Bà nhìn Linh rồi đột ngột ôm chầm lấy con dâu. Con tha lỗi cho mẹ, mẹ đã sai khi đã phán xét con. Linh bật khóc trong vòng tay mẹ chồng, hai người phụ nữ ôm nhau, nước mắt hỏa lẫn niềm vui. Bố tôi đứng bên cạnh rồi nhẹ nhàng vỗ vai. Bố nghe tin tức rồi, đúng là con bé Linh, nó dũng cảm, không phải ai cũng dám đối mặt với quá khứ như vậy. Mẹ tôi bế cháu nộ lên, lần đầu tiên thực sự nhìn kỹ cô Minh, không phải về ánh mắt phán xét, mà với tình yêu thương của bà nội. Cháu bà đấy rồi, cho giống mẹ lắm, mắt một mí này, mũi tẹt này, nhưng sao cháu dễ thương thế? Bà hôn lên má cô Minh, nước mắt nhỏ xuống, Linh đứng bên cạnh xúc động nói. Con cảm ơn mẹ đã chấp nhận con và cháu, mẹ mới phải cảm ơn con, con đã cho mẹ một đứa cháu nội tuyệt vời và quan trọng hơn, con đã dạy mẹ bài học một lòng dũng cảm. Từ hôm đó, bố mẹ tôi ở lại Đà Nẵng một tháng để chăm cháu, bà học cách pha sữa, thay bỉm du cháu ngủ. Mỗi sáng tôi thức dậy đều thấy bà đang bế cháu đi dạo trong vườn, miệng hát những bài du xưa cũ. Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Linh trở lại làm việc, đồng nghiệp đón cô ấy như người hùng trở về Ai cũng đã biết câu chuyện của Linh Và thay vì kỳ thị, họ càng ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ấy Mấy tháng trôi qua, giờ tôi được thăng chức phó giám đốc chi nhánh Không chỉ vì năng lực mà còn vì cách tôi xử lý khủng hoảng gia đình Sếp nói, một người đàn ông biết bảo vệ gia đình sẽ biết bảo vệ công ty Cô Minh lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của cả nhà Thằng bé thường tính cách hiền lành của mẹ và sự quyết đoán của bố, dù không có vẻ ngoài xuất chúng nhưng đôi mắt một mí ấy lại sáng ngời thông minh. Khi cô Minh được 3 tuổi, Linh quyết định nghỉ việc để mở spa riêng. Không phải spa thẩm mỹ thông thường mà là nơi tư vấn tâm lý cho những người muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Em muốn giúp họ hiểu rằng vẻ đẹp thực sự không phải đến từ dao kéo. Linh nói trong ngày khai trương tiệm, Liêu Phai Spa. trên đường Nguyễn Văn Linh, bác sĩ Hàn bay từ Seoul sang làm cố vấn danh dự trong bài phát biểu ông xúc động nói: Tôi đã phẫu thuật cho rất nhiều người, nhưng Linh là người đặc biệt nhất. Không chỉ vì 48 ca phẫu thuật, mà vì cô ấy đã chứng minh thay đổi ngoại hình chỉ là bước đầu, thay đổi tâm hồn mới là điều quan trọng. Sơ ba của Linh nhanh chóng nổi tiếng, không chỉ tư vấn, Linh còn kể câu chuyện của mình cho những cô gái tự ti. Nhiều người đã từ bỏ ý định phẫu thuật sau khi nghe Linh chia sẻ Số khác quyết định phẫu thuật nhưng với tâm thế vững vàng hơn Yến, cô gái từng bị lợi dụng cũng đến xin làm việc Linh nhận cô ấy ngay lập tức Chúng ta đều là nạn nhân của hoàn cảnh Giờ hãy cùng nhau giúp đỡ người khác Một buổi tối khi tôi về nhà Thấy Linh đang khóc trước một bức tranh Cô mình 3 tuổi vẽ bằng bút sáp Hai người phụ nữ nắm tay nhau Một người mặt có nhiều chấm chấm Một người mặt tròn trịa Con vẽ cái gì thế? Tôi hỏi cô Minh đang ngồi xếp Lego Con vẽ mẹ, mẹ xấu và mẹ đẹp Hai mẹ đều yêu con Tim tôi như thắt lại Một đứa trẻ ba tuổi Làm sao hiểu được những điều sâu xa đến như vậy Linh ôm con vào lòng Nước mắt rưng rưng hỏi vợ Con làm sao mà biết Em có hai hình dạng Chắc tại có mỗi lần em cho nó xem ảnh mình hồi xưa Và nói đấy chính là em Tôi quỳ xuống Ôm cả hai mẹ con Trong vòng tay ấm áp, tôi hiểu rằng con trai chúng tôi được sinh ra với một món quà đặc biệt, khả năng nhìn thấu, tâm hồn người khác. Thời gian trôi qua, Minh lớn dần và giờ thằng bé đã lên 4 tuổi. Sáng nay là ngày khai giảng của Minh, thằng bé mặc đồng phục mẫu giáo, ba lô, Superman trên lưng, hào hứng đến trường. Tại lớp học, cô giáo yêu cầu các bé giới thiệu về gia đình, Minh đứng lên, giọng trong trẻo. Con tên Nguyễn Minh, bố con tên Quang, làm xếp công ty, mẹ con tên Linh, có spa giúp mọi người đẹp hơn. Mẹ con là người dũng cảm nhất thế giới. Dũng cảm là gì hạ bạn? Một bé gái tóc xoan hỏi. Dũng cảm là dám thay đổi để được hạnh phúc, mẹ Linh của mình dạy vậy. Cô giáo mỉm cười, vỗ tay khen ngợi. Đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, tôi và Linh nắm chặt tay nhau. Con trai chúng tôi tuy không đẹp trai, nhưng tỏa sáng một thứ ánh sáng đặc biệt. Ánh sáng của sự chân thành và tử tế. Tối hôm qua, Minh đưa cho tôi xem cuốn nhật ký tranh của con, từng tranh vẽ nghịch ngoạc nhưng đầy ý nghĩa. Trang đầu tiên, nét bút chỉ màu vẽ một người phụ nữ với khuôn mặt đầy nốt ruồi, nước mắt trẻ dài trên má. Tôi lật sang trang thứ hai là hình ảnh người mẹ ấy nằm trên giường bệnh, băng gạc cuốn kín mặt chỉ để lộ đôi mắt buồn. Trang ba khác hẳn, vẫn là người mẹ nhưng với nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt tròn trịa không còn những chấm chấm nữa. Trang bốn khiến tôi nghẹn ngào, cả gia đình ba người cùng cười tay nắm tay. Và trang cuối cùng minh vẽ ba trái tim với kích cỡ khác nhau, lớn, vừa, nhỏ, đan vào nhau, thành một khối không thể tách rời. Bố ơi, mẹ đau nhiều để con được yêu mẹ phải không? Minh hỏi với đôi mắt trong veo. Tôi ôm con vào lòng, nghẹn ngào, không nói nên lời. Linh ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc con. Mẹ không chỉ đau, để con yêu mẹ, mẹ đau được mẹ được yêu chính mình. Và khi mẹ yêu được mình rồi, mẹ mới có thể yêu con và bố hết lòng. Con hiểu rồi, yêu mình trước, yêu người sau. Thằng bé reo lên như vẻ khám phá, chân lý vĩ đại. Tôi và Linh bật cười, kéo con vào giữa. Ba người nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Bố ơi, mai con muốn vẽ thêm một bức tranh, vẽ gì con, vẽ trái tim của mẹ, trái tim lập rất mạnh. Lời nói ngây thơ của con khiến cả tôi và Linh bật khóc. Đêm nay, ngồi trong phòng làm việc, nhìn giáp biển Đà Nẵng mênh mông, tôi viết những dòng cuối cùng của câu chuyện này. 6 năm, từ 2019 đến 2025, không phải quãng thời gian dài nhưng đủ để tôi hiểu thế nào là tình yêu đích thực. 800 triệu đồng không mua được hạnh phúc, nhưng nó mua được cơ hội, cơ hội để Linh thoát khỏi địa ngục của sự kỳ thị, để cô ấy có thể sống và yêu như một con người bình thường. 80 lần phẫu thuật không thể thay đổi gen di truyền cô Minh vẫn mang khuôn mặt của mẹ ngày xưa. Nhưng quan trọng hơn, con trai tôi thừa hưởng trái tim dũng cảm và tâm hồn trong sáng cùng người mẹ đã vượt qua tất cả để được sống. Cô Phượng đang thụ án 2 năm tù, nhưng tôi không còn hận cô ta. Nếu không có sự xuất hiện của cô ấy, có lẽ bí mật của Linh sẽ mãi là gánh nặng trong lòng vợ tôi. Giờ đây khi mọi thứ đã sáng tỏ, chúng tôi mới thực sự tự do và buông bỏ. Linh vừa bước vào phòng, mang theo ly cà phê nóng. Cô ấy nhìn qua vai tôi, đọc những dòng vừa viết. Anh đang viết cái gì đấy? Anh đang viết về chúng ta. Anh muốn lưu lại để sau này con lớn lên sẽ đọc, để con hiểu vì sao mẹ con là người phụ nữ dũng cảm nhất thế giới. Linh đặt ly cà phê xuống, vòng tay ôm tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp thổi vào tai. Em cảm ơn anh, cảm ơn vì đã không bỏ rơi em, cảm ơn vì đã yêu con, cảm ơn vì đã cho em một gia đình. Anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn vì đã dạy anh thế nào là tình yêu thực sự. Chúng tôi hôn nhau, dịu dàng trong ánh đèn vàng. Ngoài kia, biển Đà Nẵng vẫn xôn xao, sóng vỗ. Trong phòng ngủ, cô Minh đang say giấc nồng với những giấc mơ hồng của tuổi thơ. Gia đình nhỏ của tôi không hoàn hảo, vợ tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện. Con trai tôi không đẹp trai, bản thân tôi cũng từng nông cạn và hèn nhát. Nhưng chúng tôi yêu nhau và điều đó làm nên tất cả. Tôi gõ dòng cuối cùng cho câu chuyện. Nếu ai đó hỏi, tôi có hối hận vì lấy một người phụ nữ từng phẫu thuật thẩm mỹ 48 lần không? Tôi sẽ trả lời, không, không hề, bởi vì nhờ 48 lần phẫu thuật ấy, tôi mới gặp được Linh. Và nhờ gặp Linh, tôi mới hiểu thế nào là yêu thương chân thành. Câu chuyện của chúng tôi không phải cổ tích, nhưng nó thật, và nó là của chúng tôi, một gia đình không hoàn hảo, nhưng hoàn hảo. Trong sự không hoàn hảo của mình Quý vị và các bạn thân mến Có bao nhiêu người phụ nữ Chẳng được trời ban cho nhan sắc Dù chỉ là bình thường Để sống cuộc đời an yên Ai cũng thương cho những số phận Sinh ra kém hoàn hảo Nhưng khi trực tiếp ở bên họ Lại chẳng thể có nổi một chút cảm thông Một chút thấu hiểu Chính vì vậy Mới có cơ hội cho những kẻ ác tâm như cô giáo Phượng trà đạp lên cô học trò xấu xí của mình Nhưng Linh hay Hồng đã dũng cảm thay đổi, vượt lên số phận Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ giúp cô ấy thay đổi về ngoài Chính cô ấy phải tự mình rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ sự tự ti để có được hạnh phúc Câu chuyện gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm về sự dũng cảm vượt lên chính mình, về sự cảm thông và lòng nhân hậu bao dung của con người, về hạnh phúc gia đình luôn cần thấu hiểu trân trọng và nhất là về vẻ đẹp của người phụ nữ. Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của bạn về câu chuyện trong phần bình luận bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.